Lăng thành chủ viêm khí quả nặng Lại là một tên si tình Yêu bị nhận không tiếc giang sơn Tiểu đại ca Tại sao người lại biết nhiều chuyện như vậy Lâm bắc thần tỉnh táo lại to mò hỏi Chẳng lẽ những thứ này cũng là do cao thiền nhân Nói cho người sao Cái này thì không phải Tiểu giả do dự một chút Sau đó nói Lâm đại thiếu có chỗ không biết Ta cũng là người kinh thành Lúc còn nhỏ có ở kinh thành một thời gian cho nên nghe được một số lời đồn. Thì ra tiêu đại ca có hộ khẩu ở Kinh Thành, thật kính, thật kính rồi. Lâm Bắc Thần bất ngờ nói. Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng cũng tới đại quân doanh của Triều Huy Thành. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần dẫn từ người tới, thì vệ canh cổng cũng không ngăn trở, lập tức tiến lên chào theo kiểu nhà binh, bay tỏ vẻ hâm bộ, đưa mắt nhìn đám người ngần mạch vệ đang thúc ngựa vào. Thái giám trùng tiền mang theo một ít tầm phúc đi phía sau gần bạch vệ. Trên đường đi không biết bao nhiêu lần ghiến răng ghiến lợi mà chửi bới. Lúc này nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của thiền thái giám trùng tiền hơi đông cứng lại, sau đó lập tức lỗ ra vẻ diễu cợt rõ ràng. Con trai của tội quan ở trong doanh trại của đại thành để vô kỷ luật và kiêu ngạo như vậy, bình pháo đắc ý, thì cách cái chết không còn xa nữa đâu. Thăng trầm ở trung tâm quyền lực đầy miêu mô mấy chục năm, để đối phó với loại kiều ngạo và lỗ mãng ở nơi này, hắn có cả triệu cách giết người không thấy máu. Một lát sau, Lâm Bắc Thần đến cổng chính đại điện của quân đội, tung người xuống ngựa, ném dây cương cho Cung Công, lại nói: "các người đợi đêm ngoài đi." "Vâng, thiếu gia." Cung Công nói. Lâm Bác Thần cùng Tiêu Dã bước nhanh vào trong đại điện. "Ô, oh, Lâm thiếu gia, cuối cùng người cũng đến rồi." lữ văn viễn nhận được bẩm báo Tiến lên đón nói Các đại nhân phải người đi tìm người cả đêm người đã ở đâu vậy làm bọn ta tìm mãi lâm bắc thần đói thật đi vạn hoa lâu nghe hát nhân tiện ngủ lại một đêm lữ văn viễn lảo đảo tại chỗ hóa ra là đi dạo ở thanh lâu còn đói hùng hồn như vậy thật là phong cách của lầm đại thiếu mà lâm bắc thần vừa vào vừa nói lão cao tìm ta làm gì Ngày nói không sai tới đây sao lúc này, hahaha, <cười> lâm lão đệ người đến rồi. song của các thắng hàn truyền đến, tên một cường giả cảnh giới thiền nhân mặt mũi thông thường cùng ba nam tử trùng điền khí chất không tầm thường từ sâu trong đại điện chủ động tới chào hỏi, mỉm cười nói: khâm sai đại nhân cùng các vị đồng liều đều đợi người suốt đêm, mau lên đây ta giới thiệu với người một chút nào. lâm bắc thần đạo bắt qua ba nam tử trùng điền. Họ đều là những quan chức đang ở độ tuổi 30, năng một câu trai trẻ cũng không quá trắng, tuyên kỹ giáo động trên người cũng không yếu, ít nhất cũng đạt cấp võ đạo tông sư. Ba người kia cũng quan sát rõ xét Lâm Bắc Thần. Đây là Khâm Sai phi tiết đại nhân. Cao Thắng Hàn nhìn về với nam tử trung niên mặc áo trắng bình thường giới thiệu với Lâm Bắc Thần. Lâm đại thiếu nghe dành đã lâu. Nam tử trung niên mỉm cười, gật đầu hỏi thăm: trông rất hiền lành. Đây chính đã khẩm sai phi tuyết nhất sát, không giống như trong tưởng tượng là một người có sức mạnh kinh người của một quan chức cấp cao. Thậm chí, nếu nhìn kỹ, nét mặt lại khá thanh tú, hơi có phong cách của người trí thức. Lúc nói chuyện thì luôn mỉm cười, bộ dáng như thể tú tải thì rớt trong bấy trưởng tư thục ở vân Mộng Thành, bị cuộc sống vùi dập mà trình nhuệ khí vậy. Nhưng mà bởi vì cách miêu tả trước đó của tiêu giã, Nên trong tâm trí của Lâm Bắc Thần hiện lên Một người như một tiền xã hội đen già lúa Thích núp sau lưng để bài bầu tính kế Chào không sai đại nhân Lâm Bắc Thần cũng gật đầu còn những đáp lễ Vì này là cấm vệ quân của Hoàng Thành Lầu Sơn Quan, lâu Đại Nhân Cao Thắng Hàn lại giới thiệu Lầu Đại Nhân cũng là thiếu niên tên tài phó học đứng đầu thế hệ mới của đế quốc Hai người có thể kết thân với nhau Lầu Sơn Quan có thần hình cao lớn mặt như là chữ điền, Cóc cạnh, khuôn mặt rất rõ ràng, dường như được gọt rũa cẩn thận. Đôi mắt báo và đồng mày sắc nét, mũi thẳng và miệng rộng, mặc áo giáp nhẹ, tạo cho Lâm Bắc Thần cảm giác là kiểu quân nhân thô lỗ và mạnh mẽ. Khi thế chen ép cực mạnh, đặc biệt là khi Hãy còn mắt quét qua, Dương như hai còn rào lóc xương vậy, một cọng thân thể của Lâm Bắc Thần đã thành một màu trắng trong suốt trong mắt của hắn có một tia háo hức muốn thử, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được, gật đầu một gái với Lâm Bắc Thần, con như chào hỏi. Lâm Bắc Thần cũng không bận tâm, gật đầu đáp lại. Hắn có thể hiểu ý nghĩa của từ kết thân mà Cao Thăng Hàn đã nói. Lâu sơn quan có thể kết bạn. Vì này là Trịnh Tường Lòng Trịnh đại nhân, là sở trưởng sở hậu cần của quân đội kinh thành. Cao Thăng Hàn nói ngắn gọn. Cách giới thiệu của lão cao rất rõ ràng. Đây là đang để lộ cho ta biết Thật là có nghĩa khí Lâm bác thần quay đầu nhìn sang Trịnh tường lòng Mặt mũi trắng nõn Mặc cẩm y Cầm hơi nhất lên Vừa có nét nhu hòa Của con nhà quý tộc Lại vừa có chút kiêu ngạo Của chuyên gia trong giới quan trưởng Có thể nói là một vị quan viên Có thần thái điển hình Ở đế quốc Bắc Hải <cười> Lâm đại thiếu quả nhiên Là tiêu điền phong lưu Tình hình quân đội Ở Triều Huy Thành khẩn cấp như vậy mà vẫn có thời gian rảnh rỗi đi thành đầu ôn triều ngắm hoa. Trịnh Tường Long mỉm cười nói. Lâm Bác Thần giơ ngón giữa đền xoa xoan bi tâm mở miệng nói. Tiên quan quái gì đến ngươi? sắc mặt của Trịnh Tường Long hơi cứng lại. Hắn không ngờ thiếu niên này lại chẳng theo quy củ như vậy. trong quan trường, cho dù địa vị cùng một người đạt đến một tầm cao nhất định, thì ngay cả giữa các đối thủ chính trị trong cuộc đối đầu bằng lời cũng thường tập trung vào sự chế nhạo, âm dương quá khí chầm biếm mỉa mai. Loại này chú trọng kỹ thuật mắng người, nhưng lại không mang theo một lời chửi thể nào. Làm gì có ai vừa mới tới đã sống tìm như kẻ điên như vậy, trực tiếp hất ban, há miệng, mắng người rồi. Ha ha ha. Trước đây ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy quả nhiên như là người ta đồn đại. Chính là một kẻ ngang ngược. Sắc mặt của trịnh tường Long tối sầm lại, giọng điệu trầm trọng Lâm băng thần trực tiếp ngắt lời nói. Trời ta, người cũng muốn chết rồi phải không? Sắc mặt của Trịnh Tường Long lần này gần như xám lại, Đây không còn là chuyện lật ban nữa rồi, mà là đập luôn cả ban. Mẹ nó, người điên rồi sao? Còn mẹ nó, quên mất tên mặt búng ra sữa nay, đúng thật là một thằng điên. Trịnh Tường Long phản ứng lại, ngay lập tức nhận ra, hắn vừa rồi cũng hơi xấu tính. quả thực không nên dùng kinh nghiệm trước đó để đánh giá và làm sáng tỏ một đối thủ mới. Thì đã phạm vào sai lầm rồi. Nếu là đối thủ khác thì không thành vấn đề. Nhưng theo đưa như lời của Cao Tăng Hàn, Thì tên não tàn này đã, đã đến trình độ tù vi, cảnh giới thiên nhân rồi. Cái này không thể xem thường được. Nói một cách chính xác, Thì thay vì xem nhẹ nó, ngược lại, Nên dành cho nó sự coi trọng cao nhất. Ý nghĩa của một thiên nhân là gì? Một quan chức cấp cao của đế quốc như hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tình hình hiện tại hoàn toàn khác với lúc hắn lên đường từ đế đồ đến đây. Nghĩ tới đây, Trịnh Tương Long chuẩn bị nhượng bộ giữ im lặng. Ngay lúc này, làm can, dám vào trước mặt sở trưởng Trịnh to gan để thế. Tiếng quạt mắng chói tay truyền tới. Cũng là đềm thái xám trùng tiền kia, tự giác tìm được thời cơ. Hắn tin lên vài bước, chỉ và lâm bác thần, giọng the the nói. Con trai của tội thân. Người còn chẳng phải quan chức gì Chẳng những ngủ ở thanh lâu Mà còn kêu căng ngang ngược thúc ngựa vào doanh trại quân đội Lâm Bắc thần Người đúng là tự tìm đường chết Người đâu Mặt tên ngu xuẩn này lại cho ta Cao Thắng Hàn nhìn tên thái giám Với ánh mắt thương hại Đây hẳn là vị thái giám Ở trong cung Địa vị không thấp Đó là ngày thường Cũng ngang ngược quen rồi Nhưng đáng tiếc Từ khi đến triều huy đại thành Vì có mục đích nào đó nên đã chạy tới doanh trại Vân Mộng. Có thể bây giờ còn chưa biết Lâm Bắc Thần là thiên nhân, cho nên vay dám nói chuyện với Lâm Bắc Thần như vậy. Vị Tiết Nhất Sát im lặng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lâu sơn Quan thì rất chờ đợi lời giải thích của Lâm Bắc Thần. Trịnh Thường lòng thì tỉnh bơ, lui về sau một bước, không phụ họa thêm lời của thái giám trung Thiên kia. Chỉ có Cao Thắng Hàn đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Bếp một tiếng tắt tay truyền tới, tên thầy giám trùng điền giơ tay che mặt hét lên, máu trào ra từ ngón tay. Lâm Bắc Thần, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, xong người dám! tên thầy giám trùng điền hành học nhìn Lâm Bắc Thần, Lâm Bắc Thần cầm roi ngựa lại chốt trong một roi khác nói, mẹ ở kiếp dám bắn thiền nhân à, đánh chết ngươi! bẹp bẹp bẹp, tiếng roi ngựa vang lên, tên thầy giám trùng điền gào thét lăn lộn trên mặt đất. Hân vận chuyển huyền công muốn dựa vào sức mạnh cấp võ đạo công sư của mình để tránh né hoặc phản kích. Nhưng căn bản là không làm nên chuyện gì. Bị Lâm Bác Thần quất mấy roi nằm trên đất cò quắp, giống như cho hoàng gãy xương vậy. Người đâu mang xuống đưa ta đi đào đá, Lâm Bác Thần nói. Hai tên ngân bạch vệ bước nhanh tới, kêu tiền thai giám đang bất tỉnh ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, bí mắt của đám quan chức đến từ Kinh Thành. Nhánh mắt không ngừng. Quá dã màn, quá bá đạo. Ngay cả hoàng tử của đế quốc cũng không ngang ngược đến mức như vậy. Trịnh Tương Long theo bản năng nhìn Cao Thăng Hàn. Tên hợp bối này ngông cuồng trên địa bàn của ngươi, đến nỗi không thèm coi ngươi ra gì. Chẳng lẽ ngươi cũng không ngăn cản tượng trưng một chút sao. Ai biết Cao Thăng Hàn vẻ mặt thoải mái cười khen khách nhìn ngân bạch vệ lôi kéo tiền thay giám xuống. Không hề có ý tính ngăn cản lần này ba vị quan có kinh nghiệm của Đế đồ lập tức nhận ra mình vẫn chưa đủ coi trọng Lâm Bắc thần. sau khi cao thắng hẳn thông báo về việc Lâm Bắc thần lên cấp thiên nhân họ đều rất sốc sau đó điều chỉnh lại lập trường cùng mục tiêu của riêng mình đặt Lâm Bắc Thận ở vị trí đầu tiên trong chuyến đi đến triều huy thành này nhưng giờ nhìn lại vẫn không đủ người đúng chính là người đấy Lâm bắc thần cầm roi ngựa chỉ vào trịnh tương long cười lạnh mà nói. Sợ trưởng trịnh đúng không? Sau này khiến nói chuyện với ta, tốt nhất nên suy nghĩ rõ ràng. Sắp xếp nguồn lực của mình, đừng có mà ầm dừng quái khí. Bộ tiêu gia không mắc bẫy đâu. Không quan tâm ngươi là sở trưởng hay bộ trưởng. Cho dù hôm nay đã có quất chết ngươi, thì trịnh gia các ngươi cũng không dám báo thù. Ngược lại con phải ngoan ngoãn nuốt cục tức này vào đấy. Trịnh tường lòng vừa tức vừa sợ. Hắn không ghi tới, Lâm Bắc Thần chẳng những không buông tha mà còn đuổi cùng giết tận như thế. Nhưng hắn cũng không làm được gì. Đối phương là thiên nhân, hắn chỉ biết nuốt giận, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Lâm Bắc Thần lúc này mới bật đắc dị cất tròi đi, quay lại nhìn Cao Thắng Hàn, đột nhiên cười mà nói Cào lão ca, ta làm như vậy có phải đã hơi kiêu ngạo hay không? Cao Thắng Hàn trong lòng thì nghĩ, cái tiền chó má này con làm ra vẻ bạch liền hoa. Ha không kiêu ngạo thì còn là thiên nhân sao? Cao Tăng hẳn nói một đường, nghĩ một nẻo, cười to mà nói. Lớp bác thần lắc đầu và thở dài, vẻ mặt bất lực. hắn vô cùng phiền buồn nói. Ây già thật ra thì cao đại ca người chắc là hiểu ta. Ta cũng không muốn ngang ngược như vậy đâu. Dù sao thì sư phụ ta luôn dạy ta lấy đức phục người. Mà ta đã là một người có đạo đức rất cao rồi. Giờ này khiềm tốn Không bằng danh lợi thờ ơ với thiên hạ Nhưng không biết tại sao Luôn có một số kẻ ngủ ngốc Không biết xấu hổ Đến chọc tức ta Ê già, Người nói xem Ta phải làm gì Chỉ cần cho bọn họ Một hình phạt nhỏ thôi Vì tiết nhất sát Cùng lâu dân quan nhìn nhau Hai người đồng thời đều đọc được Trong mắt của nhau cầu mẹ nó Vậy cũng được sao Hình phạt nhỏ của lão nhân Già ngại Cũng quá đáng sợ rồi đấy Trịnh tường lòng cúi đầu im lặng. Lâm bác thần lại hỏi. Đúng rồi, cao đại ca. Ngươi vội vàng tìm tới ta là có chuyện gì? vẻ mặt của cao Thăng hẳn trở nên trịnh trọng. hắn nói. bệ hạ có thánh chỉ, mời người tới nhận chỉ. Thánh chỉ. Lâm bác thần vô cùng bất ngờ. Cho ta sao? Tin tức ta làm thịt lương viện đạo và thăng lên cấp thiên nhân lại trở đến được kinh thành. Cho nên thánh chỉ này không liên quan gì đến việc này. Vậy thì... Hắn tò mò nhìn về viết khâm sai đại nhân vì tuyết nhất sát. Người này khẽ mỉm cười. Một quần giấy màu vàng tươi trong tay nổi lên chậm rãi mở ra. ký tức hoạt lệ hòa hợp sang trọng lưu chuyện. Anh trước huyền khí uy nghiêm. Hắn cầm trong lòng bàn tay lại nói Lâm thiên nhân tiếp chỉ. Lâm bắc thần suy nghĩ một chút miệng cưỡng cúi đầu. Phùng thiên địa tinh thần chi mạng nhận vận của kiêm chi chủ quân. Bác hải nhân hoàng viết Lâm bắc thần lập tức vào kinh thành Vì tuyết nhất sắc đọc to Lâm bác thần ngần ra Chỉ có vậy à Một câu bảo ta vào kinh thành thôi sao Quá ngắn Căn cứ phải tin tức Càng ngắn thì chuyện càng lớn Lâm bắc thần cẩn thận hỏi Vì tuyết đại nhân Ta chỉ là một thiếu niên đẹp trai bình thường Bề hạ lại gọi ta vào kinh Là vì chuyện gì vậy Bề hạ thiện uy Ta làm sao có tư cách ở bên cạnh bề hạ được chứ Vị tuyệt Nhất sát kẽ mỉm cười nói Lầm đại thiếu Tiếp chỉ đi Thanh chỉ từ từ bay về phía Lâm Bắc thần Lâm bác thần sơ tay bắt lấy Chưa từ bỏ ý định Tiếp tục nói Vị tuyệt đại nhân thật sự không biết gì sao Vị tuyệt Nhất sát Cười một tiếng lại nói Sau khi thất hoàng tử tiện hạ Bình an hồi kinh Ngài sẽ ở trên cung điện Nó phải những chiến công của ngươi Xin về hạ phong tức cho ngươi Sau lại ở chỗ khác Nhưng thành người đều cao tên tuổi Bệ hạ gọi người hồi kinh Có lẽ là có liên quan đến chuyện này đấy Ồ, thì ra là như vậy à Thất hoàng tử xem ra vẫn là rất nghĩa khí Nhưng mà ngươi đây là vũ hồng ngựa Vũ tư vó ngựa rồi Lâm bác thần ta chỉ muốn làm một tiểu thiền nhân cầu thảm Mà phát triển chậm chậm Người làm như vậy Khiến ta sau này không có cách nào xả heo ăn thịt hổ nữa Ta có một chuyện rất quan trọng muốn thành giáo vị tuyết đại nhân Lâm Bắc Thần nói Xin đại nhân nhất định phải nói rõ sự thật Vị tuyết nhất sát thích Lâm Bắc Thần nói chuyện nghiêm túc như vậy Nghiêm mặt nói Lâm Thiên Nhân mời nói Lâm Bắc Thần nói Cách cổ của thất hoàng tử ổn rồi chứ Vị tuyết nhất sát không hiểu chuyện gì Con tưởng rằng hắn muốn hỏi bí mật gì không thể nói ra thì rất là là chuyện nhỏ nhặt tay à? Vẫn chưa đâu. Vì tuyệt nhất sát nói, ồ hô, vẫn còn chưa ổn à? Đúng là tạo nghiệt mà. Lúc đó mình chẳng qua đã tiện tay đập một cái, cho dù có đập nát sườn cổ, thì bây giờ cũng đã lâu rồi mà. Thân thuật trị liệu của thế giới này phát triển đến như vậy, làm sao có thể đến bây giờ vẫn còn chưa chữa khỏi chứ? Thật là kỳ lạ thay. Chẳng liệu định bệnh của thất hoàng tử đã được định sẵn, Là phải vẹo cổ rồi Lầm thiên nhân Người đã tiếp chỉ Vẫn xin chuẩn bị một chút Nhanh chóng xuất phát Trong giọng đó của phi tuyết nhất sát Có một chút phấn khích nói Trong đế đô, Thế cuộc phong vấn biến đột Nếu người tin tức về việc đế quốc Bắc Hải ta xuất hiện Vị thiên nhân thứ bảy chuyển ra nhất định có thể gia tăng quốc uy Mạnh sĩ khí Của tất cả những Quân đoàn ở bên cạnh Khi những tên châm ngòi thổi gió Trong mặt không có pháp luật kỳ cương kia, không còn dám tiến thêm nửa bước nữa. Hả? Lâm Bắc Thần bơ hồ tóm được một chút mùi vị nói. Trong lời nói của khầm sai đại nhân, hình như có điều gì đó. Chẳng lẽ vẫn còn có người dám ở trong lấy đô khi nhục tế quốc Bắc Hải chúng ta hay sao? Vị tuyệt nhật sát nói là có chuyện lớn xảy ra. Thôi bỏ đi. Lâm Đại Thiếu đã là thiên nhân, đã có tư cách được biết rồi. Nửa tháng trước, Con người binh đế quốc trung tâm tới, truyền đạt tin tức, muốn khởi động đại bình xét cấp bậc của đế quốc, mở lại phong thần bảng, phong thần là một lần nữa. Cái gì? Gây xã hội Cao Thăng Hàn lên tiếng kinh khô, sắc mặt thay đổi đáng kể. Chuyện này hắn không hề biết. vì tuyết nhất sát vội vàng giải tích với Cao Thăng Hàn nói, vốn dĩ là phải chuyển lời với Cao Thiên Điền trước tiên nhưng Cao Thiên Nhân đã đề cập trước về chuyện đâm đại thiếu thăng cấp Thiên Nhật, cho nên thành phải đợi đâm đại thiếu tới rồi cùng giao chuyển đơn. Cao Thiên Nhân, chuyện này không thể coi thường, liên quan đến vận mệnh của Đế quốc ta, cũng liên quan đến sự sống còn của thần điện. Đế quốc thật sự đã tiến vào trời đồng giá rét của sinh tử tồn vong. sắc mặt của Cao Thăng Hàn ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc. Lâm Bắc Thần còn chưa từng nhìn thấy qua biểu cảm này của lão Cao. Cho dù là ngày đó thì hắn sắp bị lương viện đạo Đánh thành gà đứng một chân Cũng chưa tưởng như vậy Mình xét cấp bậc của đế quốc Đó là cái gì Lâm Bác Thần hỏi Đây chính là chỗ tốt của học tra Bất cứ lúc nào Bất cứ chỗ nào Cũng có thể đem những câu hỏi thường thức Mà mình không biết Không biết xấu hổ mà hỏi ra Trong gia trình lịch sử Của đế quốc Bắc Hải trước đây Dường như vương hồ có đề cập tới Nhưng tên học rốt bật hách như lầm bác thần, hoàn toàn không có chú ý cẩn thận, đầu óc thì trống rỗng. Hệ thống tín ngưỡng chính thần của đông đạo chân Châu đã hoạch định ra một số các gia đều bắt buộc phải có vị thần tín ngưỡng mới có thể lập quốc. Ngoài ra, lập quốc cũng cần phải có được sự chấp thuận của liên bình đế quốc Trung ương. Đây cũng chính là bình xét cấp bậc đế quốc. Chỉ có thông qua bình xét cấp bậc, chính quyền mới có thể... Có được sự thừa nhận và bảo vệ Đồng thời sau khi lập quốc Dựa vào quốc lực thịnh suy Sẽ dẫn tới việc bình xét các bậc mới Bình xét các bậc nâng cao Là chuyển đại hỷ Bình xét các bậc hạ thấp Là, là tài họa ngập đầu Cao Tăng Ngàn đã quen thuộc Với kiến thức thưởng thức kiếm quyết Của lâm đại thiếu giải thích đại khái Hiểu rồi Lâm Vắc Thần lập tức nắm bắt nhược điểm quan trọng thứ đồ trên này có chút giống với tiền hợp quốc của trái đất nhỉ? đâu khó của việc lập nước dựng quốc rất cao. bình thường mà nói, cần phải có được sự tán thành của xã hội quốc tế mới được coi như là một quốc gia chủ quyền. bằng không, khó tranh khỏi biến thành thịt mỡ, bị các phương tham ô chiếm lĩnh. vậy đế quốc bắc hải của chúng ta bình xét cấp bậc như thế nào? lâm bắc thần rất hiếu kỳ hỏi. phi tuyết Nhật sát nói. Đế quốc Bắc Hải kể từ khi mới đầu lập quốc đã bị đánh giá là đế quốc cấp 1 Vậy thì rất lợi hại rồi Đế quốc cấp 1 là mạnh nhất rồi đúng chứ Lâm Bắc Thần tràn đầy phấn khởi mà hỏi Mấy người khác đều rơi vào trong một loại trầm mặc ngượng ngùng Từ cấp 1 đến cấp 9 cấp 9 là cao nhất Cao Thăng hạn bất lực phổ cập khoa học nói Thì ra là cấp thấp nhất Lâm Bắc Thần hiểu ra Sự tồn tại của đế quốc cực đáy Vị tuyệt tất sát nói Sau khi đế quốc dựng nước Đã từng hai lần có cơ hội xung kích đế quốc cấp 2 Đang tiếp đều do đủ các loại nguyên nhân Lướt qua vài Lần này bị động tiếp nhận bình xét cấp bậc Tình huống không hề lạc quan Một khi bình xét cấp bậc thất bại Nói đến đây Hắn không tiếp tục nói nữa Nhưng tên tiện nhân Lâm bắc thân này lẽ nhất định phải đánh vỡ nồi đất, truy hỏi cho đến cùng sẽ thế nào để quốc giải thể? Cao Thăng Hán nói, thân tiện sụp đổ. Vì tuyệt Nhất Sát cũng nói, Lâm Bắc Thần ngay lập tức đã hoàn toàn hiểu rõ. mấy người nói xong liền đi tới chỗ sâu trong đại điện, thị vệ, tỷ nữ và toàn bộ đều rụi xuống, ngay cả tầng lớp cao cấp của quân đội triều huy đại thành, lực lượng văn viễn cũng đều rút lui ra ngoài bầu không khí trong đại điện rất nghiêm trọng. vị tuyết nhất sát cười cường thạo với cao thăng hàn lâm bắc thần, câu được câu trăng mà trò chuyện, nhiều lần muốn nói lại thôi. lầu sơn quan thì không nói câu nào. ngón tay của trịnh tường long nhẹ nhàng chuyển động trước nhẫn huyết ngọc trên ngón tay, nhắm mắt dưỡng thần. lâm bắc thần cảm thấy kỳ quái, cái lão già nhăm hiểm khâm sai đại nhân này lại có dáng vẻ nhăn nhăn nho nhỏ. Các thắng hẳn đường nhìn cũng nhìn ra rồi, lại nói Vị tuyết đại nhân, còn có chuyện gì, cứ nói ra đi Vị tuyết nhất sát cười khổ một tiếng, lại nói Chuyện này ta được phái đi, làm việc xong xuôi, đoán chừng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ Đành vậy, vậy cho ta nói thẳng Cao thiên nhân, bệ hạ có khẩu dụ cho người đấy vẻ mặt của cao thiên nhân liền nghiêm lặng, lại nói Đại nhân xin cứ nói Còn viên phổ thông tiếp khẩu dụ của Hoàng thượng, đương nhiên là phải đứng dậy quỷ bái hành lễ. Nhưng Cao Thăng Hàn chính là thiên nhân của đế quốc, địa vị đặc biệt, thân phận siêu nhiệt, đương nhiên là không cần như vậy. Bệ hạ triệu người hồi kinh. Vị tuyết nhất sát lại nói. Hả? Cao Thăng Hàn trong động hơi động lại nói. Người thay tác thủ thành là người nào? Vị tuyết nhất sát cười khổ đói. Đây cũng là chỗ mà ta có mở miệng, không hề có thiên nhân đến Triều Huy Đại Thành thay thế cho Cao Thiên Nhân. Cao Thắng Hẳn nói, nếu như vậy Triều Huy Đại Thành bị chiếm đóng, chẳng phải là chuyện trong nháy mắt rồi sao? Vị tuyết nhất sát thở dài một hơi, trầm mặt. Trong lòng của Cao Thắng Hẳn, rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Tiến tức lầm bác thần thần cấp thiên nhân, đế đồ cũng không biết, đều hắn nhập kinh, không có quan hệ với tù vị. Điều một thiên nhân duy nhất như Khanh Đi Do Trang Lam muốn từ bỏ Triều Huy tại Thành Thì ra đây mới là nguyên nhân Trong khoảng thời gian khá dài như vậy Đế quốc không có viện binh sao Ngay từ lúc đầu Đã không thực sự muốn bảo vệ tòa Thanh này, Thậm chí là ngay cả phong ngữ hành tỉnh Cũng muốn từ bỏ sao Thực ra vì tuyết đại nhân lần này đến Còn có một chuyện muốn chuyển cáo Với Cao Thiên Nhân Trình Tường Đồng người luôn im lặng Trên mặt hiện ra một chút vẻ kỳ gì lại nói. "Vì tuyết đại nhân, người đã không sai. Chuyện đại trung quy vẫn phải do người nói. Các thắng ngàn ánh mắt như điện rơi vào mặt của phi tuyết nhất sát. Người sau chỉ biết cười khổ. Giật lầu xào hắn mới nói. Đế quốc đã quyết định do cùng toàn lực ứng phó, đàm phán hòa bình với hải tộc. Trước khi bình xét khắp bậc đế quốc tranh thủ để triệt để ngừng chiến. Vì vậy cho dù Là cắt toàn diện nhường cho phong ngữ hành tịnh Cũng không có tiếc đâu Câu nói này giống như một đạo sấm xét vang dội trong đồng Lâm Bắc Thần và Cao Thăng Hàn Cắt đất cầu hoa, Cao Thăng Hẳn cũng bởi vì câu nói này Mà rơi vào trong sự kinh ngạc to lớn Kể từ khi đế quốc Bắc Hải lập triều đến nay Đây là lần đầu tiên Có người đề cập đến hai từ cắt đất này Trong lúc nhất thời Cảm tăng hàn trăm mối cảm xúc ngộn ngạc. Đối với bất kỳ một vương triều nào của đông đảo Trần Châu mà nói, một khi đem những từ từ cắt đất cầu hòa lên trên quan trường, ý nghĩa như thế nào hắn đã biết rõ quá rồi. Đó là một trong những ký hiệu cùng một vương triều từ thắng chuyển suy. Thế cục của đế quốc đã suy sụp đến mức này rồi sao? Các đất cầu hòa giống như băng củi cứu hỏa, củi không hết hỏa bất diệt. Đầm bác thần thở dài một hơi Anh vẫn có một chút tình cảm Đối với đế quốc Bắc Hải này Cắt đất cầu hòa Cũng không phải là một biện tượng tốt Đến cuối cùng Có thể là đám phu nhân lại chém binh câu nói này Trong nháy mắt đã đánh trúng Cao Thắng Hàn Trong lòng của đám người độc sơn quan Chỉ cảm thấy quả thực Không cần phải nói hình tượng chính xác đàm văn hòa bình lần này Do ai chủ trì Cao Thắng Hàn hỏi Cuộc đàm phán hòa bình giữa quốc gia với quốc gia, liền tụy nên đồng đảo quần chúng. chức quan của ba người vì tuyết nhất sát không thể nói là thấp, nhưng rõ ràng là hoàn toàn không đủ để có thể đại diện cho đế quốc Bắc Hải đàm phán hòa bình với hải tộc chịu nhục mà cắt đất cầu hòa. Vậy chỉ có một khả năng. Trong đoàn khăm sai tần này, còn con người có địa vị còn cao hơn trường hiện thân. Vị tuyết nhất sát hiện nhiên lập đoán được ý nghĩa của Cao Thăng Hàn, lắc đầu nói Chỗ này của ta còn có một phần thánh chỉ, chính là ban cho năng phủ đây. Sắc mặt của Cao Thăng Hàn liền thay đổi. Hắn lập tức ý thức được. Bên trong Triều Huy Đại Thành còn có một vị trọng thần đức cao vọng trọng của đế quốc. Mặc dù vì lão nhân này vẫn đường tỏ ra âm điệu rất thấp. Kể từ khi tới Triều Huy Đại Thành, đã trong như biến mất bởi, không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Nhưng rất rõ ràng, chỉ cần hoàng đế bệ hạ muốn thì có thể lập tức khiến vị lão nhân này trong đáy mắt lại một lần nữa tỏa sáng rực rỡ trở thành tiêu điểm chú ý của muôn người trong toàn bộ đế quốc. Chỉ là phần thánh chỉ trong miệng của vị tuyên nhất sát kia phần lượng thực sự là quá nặng. Tạo thăng hẳn có chút chạnh lòng. Kết quả ván cờ của các thế lực khác nhau trong đế đô là phải khiến vị lão nhân này Lệ uy dành một thời của mình ra Vì cuộc đàm phán hòa bình Nhục nước mất chủ quyền lần này Mà học thuộc lòng ra Đối với một người Đã từng có thành tích trói loại mà nói Điều này cũng quá tàn nhẫn đi Lâm Bắc Thần Cũng đã ngay lập tức Không kịp phản ứng đó Lăng phủ lại cho đăng thành chủ sao Chuyện gì vậy Cao Thắng Hàn thờ giải một hơi Giải thích đại khái vài câu Bảo năng đạo gia tự chủ trì Cuộc đàm phán hòa bình à Lâm Bác Thần cuối cùng cũng phản ứng lại. Lão già tử lăng tay hư, kể từ sau khi tới Triều Huy Đại Thành, dường như đã không hiện thân nữa rồi. Cực kỳ không có cảm giác tồn tại. Lâm đại thiếu bận biệu trong ngoài, dường như đã sắp quên mất lão nhân gia. Không ngờ rằng, đám cầu vật đế đô này, ăn cơm người không làm việc của con người, đây không phải bảo lăng lão tiến bối mắc nổi đen sao. Lâm Bác Thần lập tức bất mãn. Quang miệng của Trịnh Tương Long chưa đừng một tia diệu cợt, chậm rãi nói. Không thể nói như vậy. Cái này cũng là vì sự tổn vong của đế quốc. vinh dục ca nhân có tiếng là gì? Bang! Là bác thần liền cho một roi, quất tới. Trịnh Tương Long dù sao cũng là võ đạo tổng sự cấp bảy Phản ứng cũng được coi là nhanh ngại. Trong lúc vội vãn lách mình, tranh được quân mặt, nhưng trên lưng lại chịu một roi, lập tức rách nát, rách giả toát thịt, đau đớn. Đến mức trực tiếp đổ mồ hôi lạnh, Giận dữ hét lên Người làm cái gì vậy Người Không biết nói tiếng người thì câm miệng cho ta Đấm bác thần đập roi lên bàn, Ánh mắt như kiếm trừng qua mà nói Ta nhìn người đã không vừa mắt từ rất lâu rồi Một roi vừa rồi là cảnh cáo người Người nói thêm một từ nữa Ta sẽ lấy mạng của người đấy Trịnh Tường Long tức giận Dường như muốn ngất đi Hắn chưa từng bị người khác sỉ nhục Tên như vậy Đổi lại là người khác Cho dù là đại lão có địa vị quan trường Ở trên mình Hắn cũng sẽ thức giận mà phản kháng Suy cho cùng Đội tình của Trịnh gia cũng không phải là kẻ ăn chay Nhưng người trước mắt này Này là một thiên nhân Còn là một thiên nhân não tàn Trịnh tường lòng không có chút nghi ngờ Nếu như mình còn dám nói thêm một chữ Lâm bác thần thật sự Sẽ không chút do dự mà giết mình Hắn thật sự dám đấy Trịnh Tương Long tức giận đến mức đôi mắt phát đen, nhẫn nhịn vết thương roi trên người, hư một tiếng quay người đi ra ngoài đại điện. Ai cho người đi mà người đi. Lâm Bắc Thần vỗ bàn một cái lại nói, ngồi xuống cho lão tử thành thực làm vai phụ mà lắng nghe. Trịnh Tương Long dường như cắn nát răng trong việc, không thể không đi rồi quay lại, đổi một cái cách xa một chút rồi ngồi xuống. Trong cuộc đời của hắn, chưa bao giờ uất nhục như lúc này. ở bên cạnh khâm sai phi tuyết nhất sát nhào mắt nhìn tất cả mọi chuyện cũng không nói gì. lầu sơn quan lẫy nghiêng đầu như thể là hoàn toàn không nhìn thấy tất cả những điều này vậy. trong lòng của hai người đều cảm thấy sảng khoái giống như ăn dừa hậu ướp lạnh trong tiết trời đầu hạ. cái gọi là ác nhân cần phải có ác nhân trị. trịnh tường long khinh thanh cũng là tiểu bà phương thủ đoạn tàn nhẫn có tiếng. Lúc đêm đây, dọc đường đi cũng khiến hai người bọn họ cảm ghét không ít. Kết quả gặp phải thêm kỳ gì không nói đạo lý như đấm Bắc thần này lại bị sắp xếp rõ ràng đúng là đáng đời mà. Lâm Bắc thần lấy cớ phát tiết một trôi cảm thấy sảng khoái hơn một chút. Lúc này mới tiếp tục tự hỏi cầu hoàng đế muốn cắt đất rồi. Tất cả những công trình mà mình cực khổ xây dựng ở Triều Huy Đại Thành chẳng phải là đều đổ sông đổ biển rồi sao? Khó khăn lắm, người vân mộng mới có một gia viên ổn định, chẳng phải là lại sắp sống đầu đường xóa chợ rồi sao? Bây giờ đang là trời đồng giá rét, cóng chết vạn vật, được đóng thành băng, hàng vạn người trôi khỏi đại thành, rút ra khỏi phòng cử hành tịnh, dọc đương phải chịu bao điều tội, lại muốn chết bao nhiêu người nữa đây? Nhất là những điều dần khó khăn lắm, mới yên ổn trở lại, lại có mấy ai có thể sống sót, mà bước ra khỏi phòng cử hành tịnh kia chứ? Không thể nhịn, vì ra hẹo của ta, Chính đã phá hoại cẩn cử của ta, phá hoại mô mang của ta. Bất luận như thế nào, Triều Huy Đại Thành này tuyệt đối không thể bỏ. Nhưng mà phải giải quyết việc này như thế nào đây? hắn dừng ngón tay giữa lên so xong đi tâm, trở nên rất suy tư. Việc này không thể chậm trễ. Đào Thiên Nhâm, Lâm Thiên Nhân, hai vị có thể nào đi cùng ta tới lang Phủ, chuyên đạt thánh chỉ không? thế bầu không khí có chút yên lặng, vì tuyệt nhất xác chậm rãi đứng lên nói hoang mệnh trên người, hắn chỉ có thể miễn cưỡng hành sự. Cào thăng hẳn gật đầu. Lâm Bắc Thần thì nói, được, cùng đi xem láo nhiệt nào. Mấy người đứng dậy, đi được vài bước. Bước chân của Lâm Bắc Thần lên dừng lại, nhìn về phía Trịnh Tương Long, còn ngồi trên ghế mà nói. Còn mẹ người, bông bị dính tại chỗ rồi à, còn không cùng đi đi. Trịnh Tương Long giống như nàng dâu nhỏ, nhận hết sự giày vò của ba mẹ chồng độc ác, run cầm cập, vội vang đi theo ha ha ha hà hà, quan không nhìn được bật cười thành tiếng. ra khỏi đại điện, có trận sự điều khiển phi thuyền cỡ nhỏ tới. là bắc thần không thèm lên phi thuyền, mà cậy bạch mã của mình, giữa sự, sự về quanh của ngân bạch vệ, dục ngực cầu cộc mà xuất phát ở trên mặt đất. Sau thời gian đốt cháy một nét nhang khi hắn đến bên ngoài lăng phủ mấy người cao thăng hẳn ngồi trên phi thuyền đã đến trước rồi, đang đợi hắn. Lâm phủ hiền Diên cũng đã nhận được tin tức khâm sai đại nhân lá lâm phu thế lăng quân huyền cùng với mười mấy người khác trong phủ vẫn còn có chút không biết là đại lão của triều huy đại thành và thành viên của đoàn khâm sai đều đã ở cổng chính rồi lâm Bắc thần nắm dây cương cho cung công bước nhanh về phía trước ha ha ha người chính là lâm Bắc thần sao cái giá cũng lớn lắm để nhiều người chúng ta như vậy ở chỗ này chờ một đứa con trai của tội thần như ngươi Một giọng nói âm trầm truyền đến. Người nói là một người trẻ tuổi, thoát nhìn khoảng 18-19 tuổi, da thịt trắng nõn, khuôn mặt tuấn tú, giữa hai lông mày mang theo một luồng hạo khí. Trong ánh mắt nhìn lâm bác thần mang theo sự thu địch và chán ghét không chút trẻ giấu hiển nhiên là cô y nói ra những lời khiêu khích như vậy. Từ quần áo đến phong cách, có thể thấy hắn không phải là người của phong ngữ hành tình. Người này là ai? Lâm bác thần nhìn về phía đám người vì tuyết nhất xác Ta tên là vệ tử hiên, ngươi nhớ kỹ tên của ta. Nó sẽ trở thành một cơn ác vọng của ngươi trong một khoảng thời gian rất dài, rất dài tiếp theo đây. Người trẻ tuổi với vẻ mặt cười lạnh đáp. Nghe thích lời như vậy, trịnh tương long không nhìn được mà mặc niệm trong lòng cho tiết tiểu ngu xuẩn của vệ gia này. Lửa đảo rồi. Đêm qua, Đoàn không sai đi tới triệu Quy Đại Thành. Chỉ có mấy người, bọn họ gặp mặt cao thăng hàn. Từ đó mà biết được Lâm Bác Thần đã thăng cấp thiên nhân. Nhưng người khác đều không biết, còn là dựa vào kế hoạch trước đó mà hành sự. Giống như tên vệ tử hiên trước mặt này, hiển nhiên đã không phải từ trong lăng phủ mà biết được chuyện này cho nên vây dám khiêu khích. Ác mộng à! Lâm bắc Thần gật đầu nói là một ý tưởng không tồi. Bang! Bang! Một roi đao quất vào mặt của vệ tử hiên. Một vệt máu dông như còn đét xanh đỏ lập tức xuất hiện trên mặt hắn. Biểu hiện trên gương mặt thành tú và kiêu ngạo kia của vệ tử hiên lập tức ngưng tụ, giống như chưa kịp phản ứng. Trọn vẹn thời gian hai ba hơi thở, hắn mới giống như hoàn hồn hét lên. "A, người dám đánh ta, người dám đánh ta, người đâu, giết hắn, giết hắn cho ta. Xoẹt, xoẹt. Mấy bóng người vóng về phía lâm bắc thân. Lâm bác thần nhếch mép cười. Không biết tại sao ở gần đã cảm nhận được biểu cảm này rất có mùi vị. Bùm bùm. Cung công im hơi lặng tiếng xuất hiện giống như một u linh. Mỗi một quyền đánh ra đều rất giống như một ngôi sao. Nặng này đập vào trong hư không. Không khí bậc phát ra gần sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từng tiếng khí bạo như sấm, Bóng dáng của mấy người kia phóng tới. Từng người một bị đập ngã trên mặt đất. Cung công Đã trang bị thiền mã lưu tình tí Sau khi trở thành cận vệ thân cận Của Lâm Bắc Thần Với mức độ hà khắc Mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được đang nâng cao sức mạnh của mình lên Bây giờ cho dù là không vượn nhờ Vào điểm phát sóng wifi Chia sẻ sức mạnh của Lâm Bắc Thần Hắn vẫn có thể Có được chiến lược mạnh mẽ Cấp võ đạo tổng sự Phán rồi, phán rồi Vậy từ hiên thế cảnh này nghiêm nghị hét lên Bang! Cung Công đã cho tiếp một vạt tay Đập ngã tên Công Tử Bột này xuống dưới đất Theo già xử lý thế nào đây Cung Công quay người khinh thường nói Tên này giữ lại để hắn gặp ác mộng đi Lâm Bác Thần nâng roi đêm chỉ vào vệ tử hiên Sau đó nói Nhưng người khác lùi xuống hết toàn bộ Bắt đi đảo đá Vâng Cung Công liền vung tay Ngân bạch vệ như hộ đi xói xông tới đám mây cao thủ đã ngất đi trên mặt đất lôi về phía xa Đây đều là cao thủ của vệ thị Thì vệ thân cận của vệ tử hiên Cũng được coi là được tuyển chọn tỉ mị Đều là sự tồn tại cấp đại võ sư Nhưng giới thiết quyền vô tình của cung công địa trung hải Không chịu nổi một đòn Vệ tử hiên vùng vẫy đứng dậy Giận sự hét lớn Trịnh tường lòng Con mẹ ngươi chết rồi à Còn không mau bắt cái tên tạp chủng vô pháp vô thiên này lại cho ta Trình thường lòng vốn đã trốn ở phía sau Kết quả vẫn bị đôi ra ngoài Nhật thời toàn thân run lên Hắn giả vờ Tôi bị điếc Quay đầu nhìn về phía nơi khác Khẩm sai vì tuyết nhất sát nhào mắt Giống như đã đang xem kịch Trên mặt không có bất kỳ giao động cảm xúc nào Lục sân quan với giang vẻ Giống như không có chuyện gì xảy ra Ngược lại có chút vấn khích Nhìn đám người lăng phủ Hai huynh đệ lăng trì lăng ngọ Đại dành lễ lưng ở tiền tuyến phương Bắc Được xưng là song bích quần Bắc Phương của đế quốc Trong những người đồng trang lứa Không có ai có thể tranh phong Có thể không chút khoa trường Mà nói rằng Hai huynh đệ này Là một trong những nhân vật thủ lĩnh thời đại mới Trong thời đại thế gia của đế quốc Tuyệt đối là sự tồn tại xếp hàng đầu Phụ bạo kiểu gì Mới có thể nuôi dưỡng ra thiên tài ưu tú như vậy Lầu Sơn Quan rất tò mò về phu thê lang Quân Huyền nhưng người hiếm khi đến đế đô hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy bất ngờ là vẫn chưa hề nhìn thấy vị quân thần đế quốc trong truyền thuyết kia xuất hiện còn vợ chồng Lăng Quân Huyền nhìn thấy vệ tử hiền phát điên cũng không có bất kỳ biểu hiện gì ngay cả tần Lan Thư người xưa nay bài xích lầm bác thần cũng không đến tiếng bảo vệ vệ tử hiền chọc dẫn một tiên nhân mới thẳng cấp kết cục như vậy đã được coi là nhẹ rồi đấy thiên nhân thì không thể làm nhục Về phần những người khác Cũng đều sát ngôn quan sát Duy trì một đoạn im lặng kỳ diệu Dù sao thì không phải ai Cũng là loại không có đầu óc Như thanh niên vệ tử hiên này Trước đó Ngay cả cao thiền nhân và không sai đảng nhân Cũng đều kiên nhẫn khách khí Chờ đợi lâm bác thần Không có chút vẻ giận dữ nào Điều này còn chưa thể nói rõ vấn đề sao Mẹ nó còn dám gọi Lâm Bắc Thần lại quất trăm bột roi Miệng của vệ tử hiền cũng bị quất nát cả rồi. Trừ vì đại nhân quá bộ đến hạn xá, nhà tranh thêm sáng, màu mời vào. Lăng Quân huyền cười hà hả mở miệng nói. Nằm nhân trùng điện anh Tuấn tiểu giái, nhỏ nhã ôn nhuận này. Khiến người ta vừa nhìn qua, liền lại sinh một cảm giác thần thiết, hâm mộ. Một đoàn người tiến vào trong lăng phủ. Phủ đệ không lớn, kiến trúc tình xảo bố cục khí thế. Bối cảnh khéo léo Đẹp mà không bị Nhã mà không xa xỉ Ở một cảnh giới rất nhỏ bé Trong đại điện Thị nữ dân tra Nó chuyển phím vài câu liền đi đến vấn đề chính Nhưng lang thái hư từ đầu đến cuối Vẫn chưa từng hiện thân Ngược lại là đại tiểu thư lăng thần Mặc dù lúc đầu không xuất hiện Nhưng sau khi Cao Thắng hẳn Nói ra một câu Cũng được mời đến trong sạch chính Lâm bác thần lanh lén Là một động tác tay với cào đạo đệ, lão thiết, không có khuyết điểm. Trợ công này sâu đến lòng ta. Lăng thần nước nhìn lâm vóc thần một cái, hé miệng nở đụ cười. Đôi mắt trong vèo của thiếu nữ giống như bảo thạch sáng chói đắm chim trong hồ nước trong suốt. Thoáng cái liền có thể khiến người ta cảm nhận được, phải đẹp và sự thuần khiết của thanh xuân tuổi trẻ. Ngày cả phi tuyết nhất sát cũng không nhìn được khen ngợi một câu. Nghe nói huynh vội lăng thị đều là long phượng trong nhân gian. Hôm nay gặp mặt căng hơn cả danh tiếng đấy. <cười> Đó là đương nhiên, dù sao thì cũng là bạn học của ta. Lâm Bắc Thần rất thích người khác khen vợ cả cô Minh. Trong khi đám người nói chuyện phiếm, Lăng Thần và Lâm Bắc Thần liếc mắt đưa tỉnh, coi như người khác đều là kẻ mù Lại uống thêm vài chén trà, vì tuyệt nhật sát nhẹ nhàng ho khăn một tiếng nói. Tại sao vẫn còn không thấy lăng lão gia tử vậy? Trước đó đã thông báo với lăng gia bề hạ có thánh chỉ đến. Lăng quân huyền cười khổ nói gia phụ đem qua say rượu vẫn còn chưa tỉnh cho nên chưa tới. Đâm bác thân vướng nghe vậy liền biết lăng lão tiên e răng lấy chìm đắm trong vòng tay của bỉ nhân rồi. Người già nhưng mà tâm không già thật là kiếm người ta coi thường. Vị tuyệt nhất sát thở ra một hơi trong lòng biết rằng e là lão quần thần này đã đoán ra được một chút manh mối, cố ý trốn không gặp. nhưng có trốn tiếp như vậy, chuyện cũng không thể giải quyết được. hắn hơi trầm gâm, liền đứng dậy nói: không sao, lão già tự sức khỏe không tốt, vậy thì mới lăng đại nhân thay mặt tiếp chỉ đi. nhưng người không liên quan lùi xuống, không có phần trần trực tiếp tuyên chỉ. đông người trong đại sảnh, ngoại trừ lâm bắc thần và cao thắng hẳn cùng với số ít người trong sứ đoạn ra. những người khác đều vội vàng lùi xuống. Trong thánh trị, quan nhân đã bổ niệm đằng Thái Hư làm đại tổng quản thời chiến của phong ngữ hành tỉnh, thông lĩnh quân chính, phụ trách việc thương lượng tình chiến với hải tộc. Mặc dù không có đề cập chi tiết đến việc cắt đất cầu hòa, đương nhiên là chuyện này cũng không thể đường hoang đưa ra trong thánh trị. Bằng công nhân hoàng bể hạ, hãi chẳng phải là lưu lại hồ sơ đen Trong lịch sử đế quốc rồi sao? Nghe xong thánh chỉ, Sắc mặt của lăng quân huyền liền trở nên rất khó coi Với suy nghĩ và trí tuệ của ông ta Đương nhiên là hiểu được Ý nghĩa của thánh chỉ. Quân huyền à Sững sợ ra đó làm gì Nhanh nhanh tiếp chỉ đi Một ông lão với mái tóc xám trắng Cười hiếp mắt nói Trước đó khi giới thiệu Lâm bắc Thần đã nhớ kỹ tên của người này Tên là lăng từ Thối Là tam trưởng lão của Lăng Già Đế Đô. Lăng Quân Huyền đứng dậy, nhìn thánh chỉ này. Trong mặt có vẻ do dự và vẫn nộ. Không tiếp, đó là kháng chỉ. Nhưng tiếp rồi, nhất mạch này của bọn họ sẽ phải lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Phụ thần đã nhượng bộ nhiều như vậy. Chỉ muốn gửi gắm tình cảm rời núi sông, ăn hưởng tuổi già. Nhưng cũng phải chịu lò nghĩ sao. Vì tuyệt nhất sát cũng không thúc giục. Trong đại sảnh nhất thời có chút yên lặng, bầu không khí trở nên lúng túng. Có người cười lạnh, có người vẫn nộ. Trực quan đơn như vậy, lăng đại nhân cũng không bốn sao, vậy không bằng cho ta đi. <cười> Cái trực đại tổng quản này để ta làm cho. thiêu điền thân mặc bạch y, đột nhiên chủ động đưa tay ra, đoạt thánh chỉ vào trong lòng bàn tay của mình. Vì tuyệt nhất sát liền giật mình, thánh chỉ đã đến tay của lâm bác thần, lâm đại thiếu. Cái này không thể đùa giỡn được. Hắn vội phẳng sờ tay đoạt lại thánh chỉ kia. Một luồng sức mạnh vô hình hất bàn tay của hắn ra. lâm mắc thần cầm lấy thánh chỉ trong tay nói. Ai nói ta đùa giỡn với ngươi? Không phải làm vốn tìm một người tới làm con cừu thế tội sao? lăng lão già tử một đời anh danh. Lúc về già, làm sao có thể trở thành quần bán nước được chứ? Vẫn là để ta đi cho. Vị tuyệt nhất sát không biết nên nói như thế nào. Đây là thánh trị, cũng không phải là bốc thăm. Không phải ai muốn tiếp thì có thể tiếp. Nhưng hắn lại không có cách nào với một thiên nhân như Lâm Bắc Thần để xử lý. Hắn nhìn về phía Cao Thắng Hàn giống như cầu cứu. Cao Thắng Hàn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần nói Lâm Lão Đệ không được làm loạn, mau trả lại thánh trị đi. Lâm Bắc Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói Cao Lão Đệ, ngươi đừng khuyên ta nữa, chuyện này ngươi không thể khuyên nổi đâu cao thắng hành lập tức biết rằng lâm bắc thành đây là muốn chơi thật rồi cha cha đại tổng quản hai đạo quần chính của phong ngữ hành tịnh chức vị này ta rất thích là của ta lâm bắc thành mở thánh chỉ ra nhìn có một lượt với vẻ mặt như ngọc bạn học lâm ngươi không được làm loạn lăng quần huyền lấy lại tinh thần vội vàng nói chuyện này không liên quan đến ngươi mau trả thánh chỉ lại cho ta không được đùa bỡn Lâm bác thần cuốn thánh chỉ lại, lại nói, trả thánh chỉ lại cho ông ư, làng thành chủ, chẳng lẽ ông thật sự muốn giảm đó cho làng lão thái gia sao? người muốn để một đời anh hùng của lão già tử, đến cuối cùng lại thân bại danh liệt trở thành quần bán nước ngăn người đánh phản người bán sao? Cái này... lăng quần huyền muốn nói, lại ngừng, cuối cùng vẫn nói, trả lại cho ta đi, người còn trẻ không được tự hủy hoại tiền đô. Ông ta vẫn luôn rất xem trọng thiếu điền trước mặt này, cho tới hôm nay vẫn rất xem trọng. Trong lòng của Lăng Quân Huyền, Lâm bắc Thần có thể trở thành trụ cột tương lai của đế quốc Bắc Hải, thậm chí là còn có thể mang đến cuộc sống mới cho đế quốc đã bắt đầu mục nát này. Tuyệt đối không thể để hắn đến vác một cái nổi đen vào thời điểm này, dẫm phải viết nhờ vĩnh viễn không thể lau đi được. Tiền đồ ứ Lâm bắc Thần cười hè hè nói, he hè. hè cái thứ đồ chơi kia là cái thứ gì chứ? hơn nữa lâm bắc thần ta chính là con trai của tội quan còn có tiền đồ gì sao? lăng quân huyền bị hỏi không phản bác được lâm bắc thần lại nói hơn nữa nếu ta muốn tiền đồ ta sẽ tự mình giành lấy ha tất trường kể các ban cho nói xong hắn bày thánh chỉ trong tay ra nói giống như đại tổng quản hai đạo quần chính của phong ngữ hành tỉnh nay nếu ta muốn nó sẽ là của ta Tên nhóc này khẩu khí không nhỏ gì. thanh chỉ này chính là vật của lăng thị ta. Chức quan này cũng là thước của lăng thị ta. Người không được làm loạn ở đây. Nhanh trả lại đi. Mang không. Tam trưởng đạo của gia tộc lăng thị ở Kinh Thành. Lăng tử thối quan sát rất lâu. Cuối cùng cũng mở miệng. Lâm Bắc Thần cười nhạt một tiếng. Lại nói. Ta thật ngưỡng bộ ngươi. Hả? Lăng tử thối ngẩn ngươi. Lâm Bắc Thần nói. Ta thật ngưỡng mộ người và tiểu thần đi có quan hệ huyết mạch thân thuộc. Người có ý gì? Lông mạch của lăng tử thối dựng thẳng nói Nếu không, loại lão ra chết tiệt những người đã xâm bị ta đánh chết rồi. Lâm bác thần thở nói Người... Lăng tử thối, phản ứng lại vô cùng giận dữ. Hắn còn muốn nói điều gì đó nhưng lâm bác thần trực tiếp sùa tay chặn lại trực tiếp ngắt lời Đôi tay của lâm đại thiếu Vuốt ra một bới tóc lớn sau đâu Bởi giang vẻ sẽ dùng vũ lực Phục người bất cứ lúc nào nói Phần thánh chỉ này ta nhất định phải tiếp Đại tổng quản hai đảo quần chính Của phong cứ hành tình Ta cũng phải nhận Điều mà ta nói Giê-xu cũng không cản nổi Các người có ý kiến gì Thì đều kiềm nén lại cho ta Nếu như ai dám phản đối Hôm nay ta muốn làm người rồi Việc hoa đam đối với hải tộc Tiếp theo đây cũng do ta tới phụ trách Hy vọng tất cả mọi người đều phối hợp thật tốt với ta. Không được bằng mặt mà không bằng lòng. Cũng không được cản trở bước chân ta. Cứ quyết định như vậy đi nhá. Nói đến đây, lâm bóc thần ánh mắt như kiếm đào qua một vòng, mỉm cười nói. Được rồi, lời của ta đã nói xong. Ai tán thanh, ai phản đối nào? Trong đại thành lập tức trở nên im lặng như tờ. Một tên nhân bắt đầu nang ngược trời giấu, Tình cảnh này giật mật khống chế. Thật ra, tần lăng thưa. Người luôn im lặng đã mở miệng rồi. Tiếp phụ sinh thẻ phòng hòa tuyệt thế, về mặt phức tạp nhìn lâm bắc thần. Trong mắt lóe lên một chút hổ thẹn nói. Ta biết người tốt với thần nhi, nhưng hành gửi các ngươi cả đời này đều không thể nào đến với nhau. Thần nhi có hôn ước rồi, cũng tuyệt đối sẽ thực hiện hôn ước ấy. Người không cần phải vì nó, mà bỏ ra nhiều như vậy, không có kết quả gì đâu. Người là một đứa trẻ tốt, không được nhất thời xúc động, mà chung với bản thân, không đáng. Hả? Lâm bác thần lên sừng sốt Lão mẹ vợ, đây là đang thêm kịch cho ta sao? Bà cho rằng ta cưỡng chế vác cái nồi đen này là để lấy lòng lăng thần ư? ừm đã như vậy. Vậy ta điên bắt đầu biểu diễn nha. Bà mẫu. Gọi ta là lăng phu nhân được rồi. Được, bà mẫu. Bà mẫu thích một người, không nhất định phải có được năng. Chỉ cần có thể lặng lặng làm việc vì năng gánh vác một phần âu phiền của năng cùng gia đình năng khiến nàng vui vẻ, bản thân ta cũng sẽ vui vẻ. Ta làm tất cả những thứ này đều là cam tâm tình nguyện, không phải là vì tạo áp lực cho các ngươi, cũng không phải vì chứng minh cái gì hết, chỉ là muốn làm cho lang thần vui vẻ như vậy là đủ rồi. Lâm Bắc Thần với giọng nói chân thành tha thiết phát ra, Tần Lan thương ngẩn cười, Lang Quân Huyền sững sờ, Lang Thần ở bên cạnh lặng lặng nhìn Lâm Bắc Thần. Trên khuôn mặt trứng gõng trắng nõn tình xảo của nàng, mang theo nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp thuận khiết, giống như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, cũng không nói gì, cứ như lặng lặng như vậy mà nhìn hắn. Còn những người khác, cuối cùng cũng đều đột nhiên tỉnh ngộ. Chàng trách, chàng trách đầm bác thận giống như một kẻ ngốc, sống chết muốn tự hủy hoại tiền đồ mà cứ kết nối đen này. Thì ra, bởi vì tình yêu, tiểu tư này cũng thực sự đã ngu ngốc, Đương nhiên cũng tuyệt đối đủ ngốc Người người đều dồn hắn vào một tên lão tàn Thật không phải là không có đạo lý Đây là chuyện của đăng gia ta Liên quan gì tới người chứ Trong mắt của tam trưởng đáo lằng từ thối Lé lên tinh mang. Một số mưu đồ đã định sẵn trong lòng Cái loại nần độn tình trường này Là dây khống chế nhất rồi Ông ta thắc ý cười cười nói thần nhi mặc dù không phải là cháu gái ruột của ta nhưng cũng phải gọi ta một tiếng ra ra. Người muốn có được sự coi trọng của nàng, trước tiên phải qua cửa của người làm ra xa như ta đã. <cười> Bây giờ ta đã có thể tỏ thái độ rõ ràng, ta không đồng ý. Lâm bác thần dùng một loại ánh mắt, người là cái thái gì đếch nhìn ông ta một cái. Lăng từ thôi không đẩy thâm, cười đạnh nói. Thân đi là thiền kiều của làng giả nhất mạch, được lăng gia ta xem trọng. Hồn sự của nó bắt buộc phải có sự đồng ý của lăng gia ta. Làm sao có thể giống như một dân nữ bình thường, tự dò tùy ý chứ? Lâm bác thần, đều như người muốn lấy lòng nó, tốt nhất. Mang! Một tiếng tắt vang dội vang lên. Tâm trưởng đạo của lăng thị bà hòa trích trẻ, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong nháy mắt sau đó, nửa bên mặt trái liền giống như bị bố tạ đập trúng, may ra ngoài. Xoay người 180 độ và lộn ngược ra sau 180 độ trong không trung. Hắn gắt gào, ngã trên mặt đất. Lâm bác thần liền ngẩn ngơ. đây ra ta vẫn còn chưa xuất thủ. Tại sao hắn lại bị tát bay rồi? Lão già, ta nhìn người lâu lắm rồi đấy. Lăng thần vén tay áo lên, sồng lên, lại trong một cướp. Bum! Lăng tươi thối để bị đá ra khỏi đại sảnh. Hùng hắn đập vào hòn non bộ trong viện. Hòn non bộ sụp xuống. đã vụn trôn vùi một đời thân thể của hắn hai cái chân còn lại co giật ở bên ngoài. Đang người lúc này mới dám phản ứng lại, thì ra vừa rồi chính là tiểu thiên kim lăng gia vừa xuất hiện, đã biểu hiện dịu dàng hiền lương, phong độ thuộc nữ này ra tay, một cái tát hết bài vị tam trưởng lão trong nhà. "Thần nhi, sao con lại" Hạc Tuyến trên trán của phụ thầy Lăng thị rũ xuống, "nhà đầu này lại nữa rồi." Còn những người khác với vẻ mặt sửng sợ nhìn về phía Lăng thần, nhà đầu này có chút bạo lực đấy. phong cách hành xử kiểu này rất quen thuộc, không phải chính là phong cách của lâm bắc thần sao? quả nhiên là rất xứng đôi. cuối cùng không có ai lại dám phản đối nữa, lâm bắc thần lấy được thắng chỉ. vị tuyệt nhẫn sát với vẻ mặt tràn đầy bất lực, nhưng cuối cùng dưới tình huống kiếm về trên cổ, hắn anh phải đem những vật đại diện cho quyền lực như quan ấn, hộ phù, quan bào đều giao hết cho lâm đại thiếu. <cười> lâm đại thiếu gia phát ra tiếng cười quỷ quyệt. còn có ai nữa không? hắn rất là kiêu ngạo. <cười> tiểu tạp dụng từ hủy hoại tiền đô. trịnh tương long không khỏi cười Trình đội đọc của người khác. tiếp nhận cái đội đen này, cho dù đã thiền nhân, đến lúc đó cũng chịu không nổi đâu. bảo tạp dư luận của đế quốc chắc chắn có thể tiện người lên giàn hỏa thiêu. lâm đại thiếu. Cao tăng Hàn còn muốn nói điều gì đó. Lâm Bắc Thần nói, dừng lại, gọi ta là Đại Tổng Quản. Trên trán của Cao tăng Hàn, một hàng hắc tuyến trụ xuống. Nhanh như vậy đã nhập kịch rồi. Đại Tổng Quản tiếp theo đây người định làm thế nào? Hắn thay đổi dưng hô hỏi. Lâm Bắc Thần nói, đương nhiên là đi cắt đất cầu hoa. Đợi cho đến khi chuyện này làm xong, ta còn muốn cùng các ngươi đi đến Kinh Thành cơ. Hắn quay đầu liếc nhìn Trịnh Tường Long lại nói Người, đúng, chính là người Đừng xem nữa Bắt đầu từ hôm nay, cứ đi theo ta Mà người làm gì thì làm cái đó Biệt rộn chứ Trong lòng của Trịnh Tường Long liền run lên Vừa định bay tỏ phản đối Mình đừng đừng là nhân vật thứ ba Của ba người trong đoạn khẩm sai Sao có thể như vậy Hắn tức giận ngờn đầu Nhìn thấy trong mắt của Lâm Bác Thần Hùng mang đất lé thế là hắn nói Được Lâm Bác Thần nói Ta không có cưỡng ép người chứ Không có Trịnh Tương Lòng nói Mọi người đều nghe thấy rồi đấy Là hắn tự nguyện Không phải ta ép buộc hắn đầu nhá. Lâm Bắc Thần nói Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía phù thề Lăng quân huyện Hành tỉnh nói Bà phụ ba mẫu Bây giờ ta đã là đại lão tệ nhất của phong ngư hành tỉnh rồi Có chuyện gì tuyệt đối không được khách khí Có thể nói với ta bất cứ lúc nào Anh sám cậy ra lên mặt Nói linh tinh, Ta sẽ tiện hắn đi gặp Thượng Đế Nói xong, ánh mắt liền quét qua lăng tử tối, vừa mới bị khiêng ra khỏi đống đá vụn hòn đòn bộ. Người sau mặt mày tràn đầy giận dữ. Nhưng giữa ánh mắt này, tất cả vẫn nộ giống như một cái rắm lập tức bị nén trở lại. Vợ chồng lăng quân huyền dở khóc dở cười. Lâm bóc thần chắp tay nói. Việc này không nên chậm trễ. Ta cáo từ trước. Hôm nay, là biểu diễn kết thúc. Không thể quá nóng vội. Cần phải chậm rãi tiến công chiến lược. Ta tiễn huynh. Lăng thần chủ động nói Lâm bác thần lắc đầu nhìn lăng thần Đột nhiên mở miệng cười Giống như mình mở tàn đi Mặt càng xuất hiện Mặt vội anh Tuấn giống như tự phát sáng Ôn ru nói Nếu với tình hai người rát son trung thủy Thì hai người đâu cần phải ngày đêm Luôn ở bên nhau Không cần gấp, thời gian còn dài Trước tiên gây ở cùng với bá phụ bá mẫu đi Chúng ta hẹn ngày khác Hẹn ngày khác đi Lăng thần nghe vậy đôi mắt to lòng lành sáng lên Lã Bắc Thần dẫn người rời đi. Đám người còn lại trong đại sảnh yên lặng. Tụ Vi cao thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Mấy đại lão đưa mắt nhìn nhau, chuyện đã đến nước này, hình như cũng không có cái gì có thể nói được. Vì Tuyết Nhất Sát trong lòng khổ thẹn, vừa mở miệng muốn làm sôi nổi bầu không khí một chút. Nhưng cái thế bên ngoài truyền tới một tiếng kêu thảm thiết giống như gà bị vặn cổ. Cả một đám người liền kinh ngạc Sau mấy hơi thở Gia đình tên vào hội báo Thì ra là vệ tử hiên vừa mới trị khỏi ở bên ngoài Nghiên rằng nghiên đợi nguyện rũa cây gì đó Kết quả bị lâm bác thần bắt gặp Không kịp né tránh Không có lời nào Lại bị đánh đập một trận Bị đánh gãy năm chi Lại trở về trị thương rồi Trong lòng mọi người không khỏi mặc nghiệm cho vệ tử hiên Một nam nhân thật là thê thảm mà Bị lâm bác thần để mắt tới Điều này thật sự là gặp ác mộng đấy sau nửa canh giờ trở lại trong xoan trại lâm bắc thần triệu tập chúng tầm phúc đem chuyện xảy ra hôm nay đều kể ra một lượt sự lựa chọn của đại thiếu thật không khôn ngoan tôi hảo khẽ thở dài một hơi ngược lại hắn có thể đoán ra được nguyên nhân tại sao lâm bắc thần lại làm như vậy vân mộng trại cùng với tất cả các xoan trại vệ tinh lớn của quốc vực thành thứ hai vừa mới xây xong tất cả đều đi vào quỹ đạo chính cái gọi là làm lại từ đầu vui vẻ phồn vinh khó khăn lắm mới đạt được một mảnh giang sơn có thể thi triển lý tưởng và sự trả thù của mình lúc này nếu như đàm phán hòa bình với hải tộc Cắt nhân tiểu huy tại thành này và phân mộng trại đây chẳng phải đã kiếm củi ba năm thì một giờ hay sao lâm đại thiếu là một người thích tiền như mạng đương nhiên sẽ không thể để một trận tầm huyết này chảy về biển đông nhưng lựa chọn này Ánh mắt khó tránh thiện cận một khi thân bại danh liệt thì thật sự cách gì cũng không còn nữa. Lâm Bác Thần rất nghiêm nghị mà nói. Lời này của Thôi Thành Chủ sai rồi. Ai mà không biết làm như vậy là tự trước khổ vào thân. Nhưng mà Lâm Bác Thần ta là ai chứ? Lâm Bác Thần ta chính khí rẫm liệt, lòng mang muôn dân là tuyệt đại đơn kiêu. Người như ta nếu nhường ngồi yên không quan tâm, đợi cho đến khi thanh trì bị cắt nhường, con dân không phải trở thành đồ lệ của hải tộc thì phải tiếp nhận nỗi khổ sống đầu đường xó chợ. Đến lúc đó Những người quyền quý thì không nói làm chi Nhưng bình dân và các lưu dân Trong trời đông giá rét rộng rớt này Có mấy người có thể sống sót Bước ra khỏi phòng cư hành tỉnh chứ Cho dù có trang ngoài Đến lúc đó bọn họ phải làm thế nào Để có chỗ đứng Làm sao bước qua mùa đông Tất nhiên là người chết đói khắp nơi Thầy chất thành tượng đống Ta thân là một mỹ nam tử tuyệt thế Làm sao có thể để mặc cho thảm trạng như vậy xảy ra đây Mọi người nghe vậy Tâm thần đều chấn động Mọi người đều bị tình cảm cao thượng Của đầm đại thiếu đã động rồi Đây là loại tinh thần gì chứ Đầu óc của đại thiếu Lúc bình thường Không hồ là thần quyến giả Thần ẩn sâu nặng Đường thiên của đoàn chính ủy Văn Công tuyên truyền Ở Vân Mộng Trại Về mặt cuồng nhiệt Tay thì cầm sổ ghi chép Một bút thành văn Hắn phải ghi chép lại tất cả Những chuyện xảy ra ở nơi này Rồi tuyên truyền ra ngoài Để cho tất cả mọi người đều biết Lâm Đại Thiếu vì bọn họ đã làm ra cái gì? Lâm Bác Thần đối với cái việc này rất hài lòng. Trong doanh trại nhiều nhân tài như vậy, người mà hắn hài lòng nhất chính là Đường Thiên. Đây cũng là một người làm được việc. Đại Thiếu, người công vì chúng ta bỏ ra quá nhiều rồi, ta cảm động quá. Đại dự hôn của Phượng Cốc không cam chịu yếu kém thương người, che mặt, nghẹn ngạo nói ra một câu.